cangza.com Tới nằm mơ mơ màng màng, nửa lại cảm giác điên qua thì chợt có tiếng gọi cửa, tới vội ngồi dậy vì rõ ràng đó là tiếng của Tâm mà. Và chàng đã đoán không hề sai, Tâm hiện ra ngay trước cửa, vẫn với cái nón lá trên tay và bộ bà ba bằng lụa tơ tằm. Nàng đứng cạnh chiếc xe đạp mini bị xẹp lốp. Cô gái mở lời, như muốn giải thích sự hiện diện của mình vào lúc này. "Hồi sáng sớm, thấy anh đang ngủ ngon giấc, nhưng em thì vội quá nên đã đi mà không kịp chào anh. Vì sợ anh buồn trách nên giờ em lại tạt vào đây nói vài lời để anh cảm thông cho." "Ôi, chuyện nhỏ ấy mà." Tâm bận lòng càng khiến ánh ấy náy đó. Mà tâm lại đi đâu, tối thế, không sợ sao?" Dường như đoán được câu nói bỏ lửng của Tới, nét mặt Tâm hiện rõ vẻ lo lắng. "Này, anh muốn nhát Tâm nữa sao? Làm vậy thì sau Tâm dám đi về nhà này nữa chớ, anh ác lắm, bây giờ em không biết phải tính sao nữa đây." Tâm sợ thiệt đó, không phải giỡn chơi đâu nha. Tới thấy ái ngại cho cô bạn nhưng cũng không dám xung phong đưa nàng về vì anh sợ lại gặp phải bà già ma đón đường như đêm hôm trước. Nghĩ vậy, tới mời cô gái ngồi xuống chiếc ghế nơi bàn nước và hỏi: "Vậy là Tâm từ xóm trong ra đây sao? Sao không về lúc chiều sớm chứ?" "Là bà dì em bị bệnh đột ngột mà lại nhất quyết không chịu đi bệnh viện, cho nên em phải đến chăm sóc, lúc chiều mới cho bà uống thuốc." nên em ráng nán lại một chút, ai ngờ trời tối nhanh quá đi. Nếu thế sao tâm không tạm nghỉ lại đó cho tiện đi. Nhà gì nhỏ lại còn có con cháu nữa, nếu em ở lại đó gây thêm phiền toái cho người ta. Với lại thấy trời tối nhưng vẫn còn sớm nên định về. Ai dè vừa đi tới ngã ba này thì xe lại xẹp lốp. Nói vậy là tâm cũng biết chữa bệnh nữa sao? Thì nghề nghiệp của em là y tá mà. Hóa ra hôm trước anh được hân hạnh quen biết một nữ y tá xinh đẹp mà lại không biết đấy nhà. À, thế bây giờ tâm định thế nào nào, có cần anh đưa về không? Tùy hỏi vậy, nhưng trong lòng tới đầy vẻ ngại ngần. Muộn rồi, nên em sẽ ngủ lại đây được không anh? Nghe nàng trả lời như vậy, Chàng công nhân thấy nhẹ nhõm cả người vì không phải ra đường vào giờ này nữa. Tâm à, anh nghe nói theo học ngành y thường phải một thực tập trên tử thi, thế mà sao Tâm lại nhát gan sợ người chết đến vậy? Thì Tâm cũng không biết nữa đâu, nhưng mà xác chết thì nằm im một chỗ, vô tri bất động, còn ma thì biến hiện khôn lường. Nhiều khi có thể làm hại người khác nữa đó. Chắc là anh cũng từng nghe chuyện nhiều người gặp phải ma, sợ đến đứng tim mà chết luôn đó sao? Phải đó. Anh cũng nghe kể chuyện ma nhiều lắm, nhưng mà anh không tin đâu. Ai dè tối qua lần đầu tiên thấy ma thiệt rồi. Nghe vậy, tâm lộ vẻ hoảng hốt, nhảy đến sát bên tới, hai tay cô đè vào sau chiếc nó lá che trước ngực, tựa như một tấm khiên bảo hộ. Và cô gái trợn đôi mắt rất đẹp hỏi lại: "Này, anh lại đùa giỡn hay là muốn nhát em nữa đây? Anh thề có trời đất làm chứng đây, anh nói thiệt đó mà." Nói xong, tới bèn thuật lại câu chuyện gặp bà cụ bí ẩn điên qua ở ngã ba đường đi vào nhà tâm. Bà ta còn nói đã nhiều người bị sét đánh chết ngay tại khu ngã ba thiên lôi này, trong đó có một cô gái nữa kìa. Tâm vội đưa bàn tay mềm mại lắc lắc vai tới, ngàn lại, "Thôi thôi, đừng kể nữa anh, em nghe sợ lắm. Tâm buồn ngủ rồi, em có thói quen hay đi ngủ sớm đó." Thế là tới loi hoay dọn giường chiếu cho cô gái ngủ, rồi ra chiếc ghế nằm ngả lưng. Nhưng đêm nay thì anh không thể nào ngủ được. Bất chợt anh quay sang thì phát hiện ra Tâm không có bàn tay trái. Thảo nào Lúc Na cũng thấy cô nàng giấu cánh tay vào cái nón lá kia. Anh liền hỏi Tâm, "Này, tay em bị làm sao vậy đó?" Tâm giọng nghẹn ngào nói ngắn gọn, "Đó, đó là một tai nạn thôi." Sợ rằng cô gái tội nghiệp sẽ mặc cảm hoặc bị thương tổn khi nhắc lại chuyện không may, cho nên tới đã chuyển sang câu chuyện khác. "Ba má em đã già chưa?" Và trong nhà Tâm có được mấy anh chị em vậy? Tâm không có cha từ lúc còn nằm trong bụng mẹ, cho nên gia đình chỉ có mỗi mình em thôi. Tâm nghe dì Hai kể lại rằng ba má gặp nhau lúc còn đi học rồi thì sau đó họ yêu nhau. Vì ba là con nhà mồ côi, ông bà ngoại ngại con gái sẽ khổ nên không bằng lòng gả cô con gái út được cưng chiều nhất trong hai chị em. Dù rằng bị ngoại ngăn cấm Nhưng mà ba má em vẫn lén lút hẹn hò với nhau. Cho đến một hôm, ba em bị gọi đi lính trong khi má đã mang thai 2 tháng trời. Lúc câu chuyện vỡ lở, ông bà ngoại buồn giận và trách mắng dữ lắm, nhưng mà nhờ có dì Hai một mặt khuyên can người trên, mặt khác che chở an ủi em gái. Sau rồi thì dì cũng thuyết phục được ông bà ngoại đồng ý để má gửi thư gọi ba em về làm đám cưới luôn. Thế nhưng Ba của em đã vĩnh viễn không trở lại chỉ vì một trái đạn pháo rơi trúng ngay căn hầm chứa. Nghe vậy, tôi càng ngậm ngùi thương xót. Nếu vậy người bệnh ở xóm trong mà em chăm sóc phải chăng là dì Hai? Cô gái gật gật đầu, tỏ ý bỏ ngang câu chuyện và nhắc tới đi ngủ sớm đi. Còn nói về ông chủ Vạn Xanh, thì từ hôm nghe người làm công thuật lại chuyện gặp ma giữa đường, ông đã nhờ người về ngã ba Thiên Lôi dò la tìm hiểu câu chuyện, rồi mấy ngày sau đó ông Vạn Sanh đã nắm được nhiều chuyện liên quan đến mảnh đất mà ông dự tính nay mai sẽ xây dựng cơ xưởng mới, rồi chấp nối những gì nghe được từ người dân sinh sống lâu năm trong vùng thì ngã ba Thiên Lôi đúng là tử địa và mồ rông sét, nhiều năm qua thỉnh thoảng lại có người chết vì bị xét đánh khi đi ngang qua đó giữa lúc trời mưa rông. Những người nông dân chân lấm tay buồn, không thể hiểu nổi do đâu mà sấm xét, lại chỉ tập trung vào khu ngã ba định mệnh này. Theo lời họ kể lại thì, trước đây đất đai tuy không màu mỡ gì, nhưng nếu như chịu khó chăm bón trồng trọt thì cũng tạm sống được. Chỉ riêng cái miếng đất có cái cây cổ thụ và cái ao nhỏ, Do sỏi đá nhiều hơn các nơi khác trong vùng, lại thường xảy ra các vụ sét đánh nên không một ai muốn canh tác, nhất là từ khi có người chết ở đó. Mới năm ngoái thôi, có cô gái nhà ở trên chợ huyện về đây thăm bà con, khi đi ngang qua đây thì cơn mưa sập xuống, thấy có gốc cây to, cô vội chạy xe tới đó thì bị sét đánh, sét tan người ra mấy mảnh, nom thật thê thảm. Còn cái xe đạp thì biến thành mớ sắt vụn. Thấy các vụ sét đánh đều nhắm vào chỗ cội cây duy nhất nằm cạnh bờ ao. Bà con trong xóm bèn phụ nhau ra công đốn bỏ, nhưng dường như là thiên lôi không hề muốn dừng tay và dòng sét vẫn đánh vào nơi đó. Các vụ sấm sét tai ác ở ngã ba này đã thế, rồi gần đây lại phát sinh thêm chuyện ma quái hiện hình nữa chứ. Số là nhiều người đi đêm chạy xe ngang qua đoạn này thì bị ma đón đường xin đi nhờ rồi nửa chừng biến mất tăm, hoặc là vào những đêm trăng sáng, người ta nhìn thấy bóng trắng của một thiếu nữ ngồi trầm ngâm ngay bên bờ ao. Có lần mấy trai tráng đi nhậu về ngang qua thấy vậy định trêu chọc, nhưng khi tới gần thì chẳng thấy cô gái đâu nữa. Về sau, những ai biết chẳng còn dám chạy xe một mình vào ban đêm vì sợ ma nhát. Mấy ngày sau đó, ông Vạn Xanh đi cùng một ông già tuổi tác có lẽ cũng đã hơn 60, linh ngã ba thiên lôi. Ông già tướng người quắc thước, râu tóc bạc phơ, ăn mặc bộ đồ màu chàm, thắt nút dây ở lưng. Theo lời ông chủ giới thiệu với tới thì ông phi nguyên là một pháp sư huyền môn tinh thông thiên văn địa lý. Vị pháp sư này được mời về để giúp một người trong họ đang đầu tư xây dựng cơ ngơi làm ăn ở chợ lớn, là chỗ quen biết nhau, nên người bà con của pháp sư giới thiệu ông với Vạn Xanh, cho nên nhân dịp này họ vạn bèn ngỏ lời xin cầu viện. Sau khi trà nước trò chuyện với tới một hồi lâu, ông Phi liền ra bên ngoài xem qua khu đất. Vị pháp sư bèn lấy một vật bằng đồng to bằng hai chiếc đĩa mỏng úp mặt vào nhau, Từ trong cái túi vải đeo trên vai, bên trên có vẽ những vòng tròn đồng tâm chia thành nhiều ô vuông, chính giữa là một cái kim nhọn hình mũi tên ở hai đầu. Vị pháp sư tên là Phi bèn chậm rãi đi quanh khu đất và chốc chốc lại dừng chân chăm chú nhìn vào cái mà ông ta gọi là la bàn rồi nấm nghĩ một lúc. Còn tới cầm chiếc ô che nắng đi cạnh bên, thấy cái kim trong la bàn xê dịch lúc thì bên này lúc thì bên kia có khi lại đứng im. Anh cũng tò mò muốn hỏi, nhưng mà thấy vẻ mặt đăm chiêu của pháp sư thì anh biết là không phải lúc. Khi quay trở vào nhà kho, thầy phi uống cạn tách trà rồi nói với chủ nhân và người làm công rằng: "Có lẽ khi ông chủ Vạn Xanh chọn mua chỗ đất này, hẳn là đã nhờ thầy địa lý xem qua địa thế âm trạch rồi, có phải không?" Ông chủ người Hoa Kiều gật đầu xác nhận. Ông phi nói tiếp: Đây này nha, hướng đất, địa thế khá tốt, lại hợp với tuổi và cung mạng của ông. Chính nơi này sẽ giúp công việc làm ăn của công ty phát triển tốt đấy. Song chỉ tiếc rằng người ta đã không cho ông biết dưới lòng đất ngay chỗ chúng ta ngồi đây đang tập trung một mỏ đá năm chấm, tuy trữ lượng không đáng kể nhưng cũng đủ hấp lực thu hút sấm sét vào mỗi khi thời tiết thay đổi. Đó là lý do vì sao các tia xét ở vùng này trong bán kính vài ba chục cây số quanh vùng này chỉ nhằm đánh vào trúng nơi đây. Không nên ảo tưởng nghĩ đến việc khai thác mỏ thạch này, vì như thế chỉ là công giã chàng mà thôi, tốn hào tiền của mà chẳng mang lại lợi độc gì đâu. Điều quan trọng là phải tính đến việc ngăn ngờ hiểm họa sấm xét trong tương lai khi mà cơ sưởng của ông hàng ngày có cả trăm công nhân đang làm việc. Rồi ngừng một lát, pháp sư họ Phi hướng mắt sang chàng thanh niên rồi hỏi: "Từ lúc tới đây, cậu có cảm thấy hiện tượng kỳ lạ nào khác ngoài câu chuyện bà già xin quá giang xe như đã từng kể lại với ông chủ Vạn không?" Đang lúc phân vân thì ông Vạn xanh động viên tới: "Này nha, chúng ta xem nhau như người nhà thì chú đừng ngần ngại gì nữa. Nếu thấy có chuyện gì khác bất thường xảy ra ở đây, thì chú cứ nói thật ra để chúng ta cùng tìm cách giải quyết đi. Nhìn qua thầy phi, chàng công nhân biết rằng khó có thể giấu giếm được điều gì đối với ông pháp sư có đôi mắt tinh tường, dường như nhìn thấu cả tim gan người đối diện. Dạ thưa, trước hôm gặp bà già ma thì có những đêm đang ngủ, cháu bỗng có cảm giác như cái giường rung lắc như vẫng đu đưa bên tai nè thoang thoảng ót tiếng cười nói của người lớn và trẻ con. Khi giật mình tỉnh dậy thì chẳng thấy gì lạ. Lúc đó cháu nghĩ có lẽ do ban chiều mình có uống chút rượu nên bị choáng hoặc mơ ngủ thôi. Gần đây thì không còn gặp hiện tượng đó nữa, từ khi cháu gặp gặp cô ấy. Các bạn thân mến, câu chuyện của tới dường như không làm vị pháp sư tên là Phi thấy ngạc nhiên, bởi lẽ Ông đã biết được điều gì còn ẩn khuất ở cái ngã ba đáng sợ này. Vậy thì câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao đây? Các bạn hãy cùng chờ sang phần cuối của câu chuyện nhé.